Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiều lần căng thẳng quá cậu tưởng có thể gục xuống chết ngất Nhưng cậu đã cố gắng hết sức để đứng vững không run Nếu run chỉ cần một vài đi xê dịch tránh mất bước chân Cậu sợ rằng cái hang quỷ này sẽ ăn tươi nuốt sống cậu Như là nạn nhân xấu xố đang nằm chết khô ở dưới đất Mày ơi, hay là quay về thôi Giờ bó đốt lại gần xem thì biết người ấy bị giết chứ không phải là quyên sinh Cái dây thừng ở cổ chợt thít lại, như có ai đó bám lấy chân của người đó mà lôi xuống. Cái cảnh tượng kỳ quái đến nỗi khiến cho cả hai người không nói được lời nào, và có lẽ trong bụng họ còn không kịp nghĩ và không kịp hiểu gì hết. "Về đi mà về, cái này chắc cũng muốn đến tìm kho báu, nhưng mà ngu ngốc không tìm được chỉ dẫn kia mà thành ra như vậy. Chúng ta không việc gì phải bỏ cuộc ở giữa chừng, vàng chỉ ở đâu đó quanh đây. Đi, trả ra ngoài hang." Đó bước chân vào cánh tay Thiên la bột đốc sáng rực cháy của Thái lần này đi đằng trước, nhập nhòang dẫn đường ra bên ngoài. Hai người nhìn đúng cửa hang, tính từ vị trí hai mép đá trông như là hàm răng nhỏ, bước chậm bước đi vào, rồi ấn chừng một đoạn cúi khô bằng cánh tay, sau đó áp lên ba lần, quả thấy một tảng đá lớn có ghi chữ thạch. Đầy rồi. Phi sùng sướng reo lên, đoản cầm cái xẻ beng phóng xuống, cơ mới hồn đá rơi ra gã lại phải nhảy lùi lại. Cái khó trong việc đào phá chỉ là phải tránh những hòn đá cuội. Thái đứng một bên trên tầng đá xanh cao và khá phẳng. Trong động vang lên những tiếng cuốc đào với những tiếng đá cuội lăn ra nghe lộp bộp. Lỗ Lộ hằng sau đó một hồi lâu đã thấy mở ra được non nửa về phía dưới. Lúc Thái toan đặt chiếc cuốc xuống và ra đào phụ giúp thì cầu chợt thất kinh kêu lên một câu: "Này, chết lùi ra mau!" Vừa lúc Phi Hốt Hoàng nhảy lùi lại đằng sau, thì dầm một cái như sét nổ trời, cả vần trên lớp đá cửa hang cùng lở xuống. Hai người tán loạn nhảy như là lũ vượn để tránh những hòn đá tròn đuổi theo. Đá cuội cứ như vậy lăn ra tứ tung và chấm gần nửa chỗ ở trong đầm. Cậu mày không ai việc gì, nhưng cả hai đều mất sắc đi vì khiếp sợ. Lục Thái đã dám quay lại nhìn thì cái cửa hang nhỏ đã rộng mà. Hang này cách đất 4 năm thước, cửa hang to bằng một cái năm không thể biết hang đông hay là sâu, trông vào chỉ thấy mụ mịt đen và phảng phất như có khói. Phi đến xem mấy hòn đá gần nhất thì thấy có một thứ đá cuội như những hòn lăn ra trước, nhưng nhỏ và nhẵn nhụi hơn. Gã lại nhìn kỹ những hòn phía gần cửa hang là những hòn đá rơi xuống trước tiên, thì lại thấy xung quanh đắp bóng ra những mảnh cắt to hạt và sắc mà gã không dám động tới. Đá nhẵn như là chứng ngà không có sai. Lớp ngoài là nguy hiểm thôi, sắp tới được kho báu. Tuy ngoài nó là như vậy, song thái phải cẩn thận mà kiêng từng hòn một. Hai người lặng lặng di chuyển từng hòn, mồ hôi đầm đỉa tuôn ra như tắm. Bỏ đúc lúc này đã cháy to nổ lách tách, hai người rụi tàn lửa lên đá rồi bắt đầu chui vào cửa hang. Cái cửa hang nhỏ lúc ấy trông như lầm miệng của một cái hỏa lò đang cháy mỗi lúc một tối giận. Không bao lâu cả lửa đuốc lấn người bị cái miệng đá ấy nuốt chừng. Thận mấy vào đường đi rất khó, họ phải khom khom cúi, trên đầu của họ trần đá thấp như là muốn đè mãi họ xuống, mà dưới chân có nhiều chỗ hõm hốc, lại thêm đá cuội ở bên ngoài lăn vào, làm cho họ phải hết sức dè chừng mới dám bước lên. Họ không giơ được một ngọn đuốc nào lên cao, ánh lửa trước mặt làm cho họ chói quá, phải đưa cánh tay lên che ngang mắt mới trông rõ được lối đi. Nhưng háng càng vào sâu thì càng rộng và dễ đi hơn, và chừng hơn 10m thì nước đã dơ lên được quá chán, chân đá cũng cao dần và đỡ thấy nặng nề. Hở càng vào sâu thì khí lạnh lại càng thấm thía, một thứ gió lan đi rất chậm, từ chỗ đèn tối cùng cực đưa ra, hở phòng phất người tới những mùi hôi tanh và ẩm mốc. Đứng lại độ nửa phút phi làng lặng nhổ bọt rỉ tíến lên, lối đá rêu cũng khá rộng. Bỗng nhiên Thách dừng chân nói một cách kỳ lạ Chồng kìa ở bên kia có cái gì đó Phi chừng mắt trông lên Trong khoảng giữa tối om Thì phẳng vất hình như là một người trăng trắng Ánh lửa cử động khi mở khi chói Cho nên cái hình ảnh vừa rồi lúc biến mất Lúc lại rất mơ hồ Cứ đi lên xem Chú ấy cách đây xa quá không có nhìn rõ Họ tiến lên mới được 10 bước Thì cái hình ảnh lúc này thành ra là một bộ xương người Bộ sưng này ngồi khoanh mặt ở trên một cây bệ gạch rất lớn. Cái đầu lâu hai mắt rỗng đen thao láo ngả về phía chán ở giữa hai cánh tay giao nhau, phía bên trên bàn chân có những nhiều... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net